l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 74 bạch dương chi tay mặt trời rực rỡ gió t h o a n g thoảng mơ man chín người c ư ỡ i n g ự a trên từ thượng du thảo nguyên tiến tới hi bình nhân vì tâm tình sản khoái rất muốn hát thật to một bài thảo nguyên tình ca nhưng bị chúng nhân từ chối bài hát miễn phí của chàng hoa tiểu ba cố ý tiếp cận tiểu nguyệt không ngừng buông lời chồng ghẹo nhanh chóng biểu lộ tâm ý ái mộ nhưng tiểu nguyệt đến một nụ cười cũng không biểu lộ Đỗ m a n m a n h nói: Tiểu Ba, ngươi không biết chủ ý của Tiểu Nguyệt rồi. Trong chúng ta, Tiểu Nguyệt là không ư a n g ư ơ i nhất. Hoa Tiểu Ba tranh biện. Hoa Tiểu Ba ta anh Tuấn, Phong Lưu Tiêu Sái ngời n g ợ i Tiểu Nguyệt vốn là danh hoa không chủ, chẳng phải kiêng về gì, sao lại không thích ta chứ? Đỗ m a n m a n h cười nói: Ngươi đúng là xuống mỹ nhất. Tiểu Nguyệt của bọn ta vốn là danh hoa có chủ rồi. Hoa Tiểu Ba nói: Sao ta lại không biết nhỉ? Ai da? xem ra ta phải tìm mục tiêu khác rồi. tiểu nguyệt khi nào thì giới thiệu năm nhân của nàng cho chúng ta. tiểu nguyệt vô ý nhìn hi bình một cái, má ứ n g hồng nói, nguyệt nhi không cùng người nói chuyện. hi bình bị tiểu nguyệt trừng mắt một cái, cực kỳ không tự nhiên, mở miệng nói, tiểu ba, bạch dương tộc chính là thiên đường của ngươi. tứ cẩu cười nói, đương nhiên cũng là thiên đường của ta. triệu tử uy kêu lớn, chúng ta mau tăng tốc lên, tiến tới thiên đường của chúng ta. chiến cổ chiến mã phóng nhanh như gió trên thảo nguyên bình minh hôm sau đã đến được doanh trại của đại quân bạch dương bạch hùng và bạch tử lĩnh x u ấ t tướng lĩnh ra nghênh đón bạch tử cười nói bọn ngươi cuối cùng cũng quay lại tối mai chúng ta sẽ lại được ở nhà ông vợ rồi nương ơi tại đây toàn kiến và đàn ông muốn chết quá triệu tử uy nói bạch huynh có mời ta về phủ không vậy ai thật là không tưởng nổi Triệu Tử Uy có khả năng nói đến chuyện ngủ với vợ người khác tự nhiên đến vậy, có thể hiểu lời của hắn là: Huynh có thể mời ta về ngủ với vợ Huynh được không? Đương nhiên. Huynh được khoan nhên, Bạch Tử trả lời cũng hết sức tự nhiên, rồi lại nói tiếp: Triệu Huynh, hai nữ nhân kia thế nào rồi? Triệu Tử Uy ca thán: g Ai, việc xảy ra rồi, không thể nào làm được gì nữa. Bất quá, bọn họ sau khi quay về đối với Bạch Huynh lúc nào cũng tưởng nhớ. Bạch h u y n h đúng là có mị lực không nhỏ nha. Nguyên lai like không chỉ có Độc Cô Minh có thể nói hay, Triệu Tử Uy cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại, thật không ngạc nhiên khi hắn cùng với Độc Cô Minh tranh nhau mộng hương, chẳng ai thắng nổi ai. Nam nhân nào được người khác khen về phương diện đối phó với nữ nhân đều h o a n h ỷ vô cùng, Bạch Tử đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Hắn mở lòng, cười nói, quá khen rồi. Triệu h u y n h cũng uy m ã n h không kém Bạch Tử ta. Điều này là hiển nhiên rồi. nếu không tại sao lại gọi là triệu tử u y bạch hùng nói khi quay lại bạch dương tộc bọn ngươi sẽ đến trướng bồng của ta thưởng thức tao vị của 15 bà vợ của ta để cho các ngươi biết sự khác biệt đám nam nhân đều cười lớn làm tiểu nguyệt và đổ man h man h cũng cảm thấy vô cùng bối rối sau khi vui vui vẻ vẻ tiến hành đánh chén bữa tối hi bình và bọn lôi long đến trướng bồng lúc này đã g h é p lại của bạch tử bạch hùng chín nam nhân tại trướng bồng rộng rãi ngồi bàn chuyện trên trời dưới đất dĩ nhiên không ngoài chuyện đàn bà. Đỗ Manh Manh và Tiểu Nguyệt cùng ngủ chung trong một trướng b ô n g Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi Manh Manh, sau khi tỉ cùng Nguyên Na ra sau đã phát hiện ra sự việc gì? Trong lòng thì vốn còn nghi vấn, chỉ chờ đến lúc còn có hai người liền lập tức hỏi. Đỗ Manh Manh u á n nói, nam nhân đó chính là đại ca. Tiểu Nguyệt kinh hãi, cái gì? Đại ca? Làm sao huynh ấy có thể làm việc này? đ ỗ Man h Man thở dài, kỳ thật đại ca tịnh không biết. Nguyên Na nói, lúc đó huynh ấy đang hôn mê. Tiểu Nguyệt nhìn Đổ Man h Man nói, tỷ không muốn để đại ca biết. đ ỗ Man h Man nói, sư mùi, mùi không được cho đại ca biết đó, ta sợ là huynh ấy sẽ khó xử. Lần đầu của ta dâng hiến cho đại ca, ta quả là rất hạnh phúc. Nếu quả đại ca đòi hỏi Man h Man, h Man h Man h cũng sẽ không từ chối huynh ấy. Tiểu Nguyệt nói, tại sao tỷ lại vẫn lấy nhị ca? đ ỗ Man h Man h nói, bởi vì ta yêu Đại Hải, ta chỉ muốn h o a n hỉ với Đại Ca thôi. Ta vốn yêu cả hai bọn họ, nếu Man h Man h phải chọn, đương nhiên chọn người ta yêu nhất. Tiểu Nguyệt nói, sư tỷ, tỷ có kể chuyện với Đại Ca cho nhị ca. đ ỗ Man h Man h nói, ta sẽ không nói với Huynh ấy. Nếu ta nói ra, Huynh ấy tất nhiên sẽ không bằng lòng, nhất định nhượng ta cho Đại Ca, bởi vì Huynh ấy biết ta yêu Đại Ca. Tiểu Nguyệt thở dài nói. ta sẽ giúp tỷ giữ bí mật này. đ ỗ Man h Man h nói, sư muội, ngươi cũng nên nghĩ cho huynh ấy. Muội và đại ca chính là thân huynh muội, không thể nào ở với nhau được đâu. Tiểu Nguyệt nhãn thần tối sầm, ưu o á n nói, ta và đại ca vốn đã phân ly từ nhỏ, tình cảm giữa huynh muội là rất ngắn, gặp lại huynh ấy, làm sao trong lòng ta có thể đối xử với huynh ấy như đại ca được? Đại ca là đàn ông của Nguyệt Nhi ta, người đàn ông duy nhất. đ ỗ Man h Man h nói. m ù i không nghĩ đến người khác. Tiểu Nguyệt kiên định nói, từ khi m ù i biết yêu, đã không biết hối hận, không q u ả m ù i và Huynh ấy đến đâu. Nguyệt Nhi quyết không hối hận vì đã yêu Huynh ấy. đ ỗ Manh Manh u o á n thở dài, nói: Ta cũng yêu Đại Ca rất nhiều. Tiểu Nguyệt nói, sau này gặp lại phụ mẫu, ta sẽ hỏi tại sao họ lại không phản đối ta và Đại Ca đến với nhau. Trong thiên hạ này, cha nương cho phép con cái luyến ái nhau, tất phải có nguyên nhân. đ ỗ Manh Manh nói. ta cũng nghĩ thế. tiểu nguyệt đột nhiên nói, sư tỷ, tỷ và đại ca làm chuyện đó, cảm giác thế nào? đ ỗ man h man h giận dữ một cách đáng yêu, sao mùi lại hỏi ta về chuyện đó? chẳng biết xấu hổ gì cả. tiểu nguyệt chẳng ngại nói, lúc trước tỷ nhìn ta và đại ca hoan g hảo, bây giờ bảo tỷ kể chuyện của tỷ thì tỷ không nói. thật là bất công, sư tỷ, tỷ nói đi. đ ỗ man h man h bắt bẻ không được thị, chỉ biết xấu hổ ngồi xuống bên cạnh. hồi ức t h u ộ c lại chuyện với hi bình ngắn ngủi nhưng đầy khoái lạc cả đời không thể quên được bạch tư đi đến chúng nhân quả không lường nổi hi bình cùng chúng nhân nói chuyện xong đang ngủ bị tiếng người nói làm tỉnh lại nguyên lai chính là bạch tư bạch hùng cười nói tư nhi nàng tưởng nhớ đến ta à bạch tư lạnh lùng nói khi nào ngươi đang nói chuyện tiếu lâm đấy a bạch tử nhìn nhìn thần thái khác là thường ngày của bạch tư hơn nữa lại còn đến vào lúc nửa đêm tất phải có chuyện quan trọng vội hỏi mùi tử phát sinh sự việc gì à bạch tư nói pháp nan đại vu sư nghiên cứu chế tạo ra 37 cương thi nhưng không thể khống chế đang giết hại rất nhiều người của bộ tộc đại vu sư cùng tộc trưởng đã bị sát hại bạch liên đã bị thụ thương chúng nhân sắc mặt đại biến bạch hùng khóc trống lên hi bình nói lập tức động thân liền đó sau khi khẩn cấp thương thảo, sau cùng bạch tử sẽ lưu lại thống lịch đại quân bạch dương quay lại bạch dương tộc, bạch hùng và bọn hi bình lập tức mau chóng quay về. chẳng biết làm thế nào, phải về đến bạch dương tộc đã càng nhanh càng tốt. muộn một phút là có biết bao người bị g i ế t trên đường, hi bình hỏi bạch tư liên nhi thương thế như thế nào. bạch tư nói, ả bị trúng trưởng phong của ở vai phải, thương thế không quá nặng, nhưng hành động cực bất tiện. h i bình trong lòng như trút được một khối đại thạch, dần dần cảm thấy thư thái hơn. dù sao thì bạch liên cũng danh chính ngôn thuận là vợ của chàng, sự an nguy của a đối với chàng là cực kỳ quan trọng. phải nhanh chóng quay lại, tuyệt diệt đám cương thi.